các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng mọi thứ đã đi sai hướng thì phải. Đầu tiên là lão tổng kia thực sự đang làm gì, tại sao lại đi kiếm nhiều cô gái trẻ đến thế? Còn tên thầy pháp đứng sau kia là ai và mục đích của hắn ta là sao? Bây giờ lại xuất hiện thêm Dương Lâm Bí Hiểm với cái vẻ bề ngoài là một thầy thuốc, vậy mà có thể nhìn được quá khứ vị lai của người khác tường tận. Cộng thêm nhiều những cái chết kỳ lạ đang diễn ra trong thôn này là do ai gây nên? Lời đồn thổi là do hồn ma của Đinh hóa quỷ về trả thù là có thực hay không, hay đó chỉ là một lời đồn không có căn cứ? Bởi theo những gì diễn ra thì oan hồn của Đinh có thực quay lại trả thù thì kẻ đáng chết là lão tổng, nhưng ở đây những người chết đều là những tên tay sai trung tín của lão tổng lúc trước cơ mà. Hiện tại lúc này ở nhà than, một thanh niên theo hầu cận cả tổng đã được 10 năm chết thảm. Một cái chết rất đáng sợ và không quốc nguyên bện của anh ta được nhiều người cho là báo ứng, bởi lúc trước nhiều người cũng đã bị anh ta đánh đập một cách rất tàn nhẫn. Đốt nhà, chiếm đất cũng khá nhiều, cho nên chẳng mấy người được yêu mến. Bằng chứng là khi đám tang chỉ có một vài người trong nhà, con người dân thì chẳng ai muốn đến chia buồn vì họ còn ôm hận ngày xưa. Trong đám tang vắng lặng điều hiu thì trong thôn cũng chẳng có gì yên ổn, chẳng biết cớ gì mà cái thôn hiền hòa yên bình ngày nào bây giờ đã trở nên lạnh lẽo và hoang sơ u ám. Tiếng khóc nỉ non của những cái âm hồn còn quá nhiều oan khuất khi chết cứ vang lên như một niệm khúc buồn của bản tình ca sâu thẳm. Lâu lâu lại phát lên những cái tiếng cười muốn xé tan không gian và mỗi lúc càng xuất hiện nhiều hơn cái làn xương trắng bay lơ đãng dù trời mới sắp tối. Người dân chỉ biết ôm nhau trong nhà không có dám phát ra tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Sự việc cứ như thế liên tục xuất hiện, đến nỗi chẳng có một ai dám bước ra khỏi nhà để đi làm, lão cả tổng cũng không biết vì sao, cái thôn bây giờ cứ như là nơi cư ngụ của những âm hồn vất vưởng không siêu thoát. Sự việc đáng sợ này xuất hiện được gần nhiều ngày nay thì cả thôn đã lại phải giấy lên khi phát hiện ra xác của một người lạ. Lão tổng cũng đi tới nơi để xem, và rồi lão thoáng váng khi thấy đó chính là người đang giúp lão ta bấy lâu nay, do có nhiều người nên lão tỏ ra không quen biết và quay lưng bỏ đi. Còn người dân thì không biết phải xử lý ra sao cái xác đã đành đem đi thiêu. Chiều ngày hôm đó, lão cả tổng nhốt mình trong phòng đến cả bà vợ cũng không được vào. Ông ngồi trong đó không ngừng suy nghĩ, kẻ nào là chính kẻ nào đã ra tay đánh bại ông trước đó. Ông ta là một ông thầy pháp cao tay, Tại sao lại bị giết thảm như thế chứ? Chẳng lẽ vẫn còn người giỏi hơn ở đây sao? Vậy mình phải tìm cho ra kẻ đó mới được. Chứ bao nhiêu công sức của mình không thể để mất như thế được. Ông định bước chân ra để đi đâu đó thì bỗng cánh cửa không có mở được. Một tiếng cười ma quái đã vang lên sau lưng của cả Tổng. <cười> người định đi đâu đấy? Lão Tổng trả lời. Ai? Ai? Ai, ma quỷ phương nào dám vào tận phòng của ta mà lộng hành như vậy à? Chắc ngươi không muốn sống rồi. <cười> ngươi nói đúng lắm. À, đã còn sống đâu, mà muốn chứ. <cười> Hay là ngươi đi theo ta cho vui? Có được không? Tuy đã ở trong tình thế bất lợi, nhưng cái máu bảo chúa vẫn không mất. Cả tổng còn lang nhiên đứng đó để gọi lớn danh nhân của mình vào để bảo vệ nhưng thực không may cho lão ta khi ngay lúc ấy, mọi người ở bên ngoài cũng chẳng một ai nghe thấy, nên qua một lúc lớn giọng thì lão bắt đầu run sợ chạy đến cố mở cửa, giọng thì run run nói: "Ngươi, ngươi tại sao lại muốn giết ta hả? Nhà, nhà ta, nhà ta có phong ấn lại, nên vong hồn ngạo quỷ không thể vào được đâu đấy. Ngươi, ngươi tại sao lại lại lại vào được mà dọa ta chứ?" Ông nghĩ nhà mình được bảo vệ sao? thực ra tên thầy pháp kém cỏi ấy chỉ đang gài ông để giết kiếm lấy cơ hội này mà thôi. Ông nên cảm ơn ta vì đã giết lão tà thầy cho ông đấy chứ. <cười> lão tổng không chấp nhận lời nói rồi đã nói lại, không, không, không thể nào. Chính mắt ta đã nhìn thấy ông ta hóa phép giết mấy con quỷ kia cơ mà. Làm sao một tên thầy pháp cao tay lại bị giết như thế được chứ? Lúc này Một làn khói đen từ từ quy tụ lại mỗi lúc lớn hơn và đến cuối cùng thì xuất hiện một nhân ảnh hoàn chỉnh. Lão vừa trông thấy đã đứng khựng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net